Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thì từ phía sau Liễu đi lên Cô chở lâu quá Sáu Nô không chịu về Nên cô đành lấy cái khăn lớn cuốn quanh đầu Che mái tóc ướt rồi lên nhà Sáu Nô mở to mắt đứng bật dậy và nói Chào cô Hai, à, cô Hai khỏe không? Liễu gật đầu đáp lễ Bà Cường nhanh nhẹn giới thiệu à, Đây là thầy 6 chị huy trưởng Nghĩa Quân Giữ chặt cái cầu lông hưng đấy con ạ Liễu toan đi vào buồn Nghe mẹ nói vội đứng lại và đáp gọn Con biết ạ Sáu nô cảm động nhìn Liễu Nãy giờ tôi nói gì chắc Cô hai nghe hết trơn hết trội rồi phải không Liễu mỉm cười gật đầu Rồi rẽ vào buồn Sáu nô cũng đứng dậy dã từ Bởi vì tự cảm thấy lần đầu gặp gỡ như thế Là đủ thỏa mãn rồi Ông bà Cường tiễn khách ra mãi ngoài sân Gần sát con đường đất Có hàng dừa tranh trách Trồng dập theo mé sông Bà Cường ân cần dặn à, Thỉnh thoảng mời thầy ghé chơi nha Sáu nô sung sướng đáp Dạ, tới chứ Dạ cảm ơn bác nha Thôi con về nha bác dạ. Những ngày kế tiếp Sáu nô mượn hẳn cái sân nhà cô liễu Làm chỗ tập họp trung đội Buổi sáng trước khi hành quân Và buổi tối khi kiểm điệp quân số Sáu Nô hò hét nghiêm nghỉ Giọng giạc truyền mệnh lạnh Và có khi ban huấn tử rất dài dòng Mục đích để cô Liễu bên trong khung cửa Có thể nhìn thấy rõ địa vị và uy quyền của chàng Mà siêu lòng ngưỡng phục Sáu Nô thích nói văn chương Nhất là khi thấy đứa em út của Liễu ngồi xổm trên thềm Kính cẩn nhìn chàng như một thần thượng của thời trinh chiến Chẳng hạn có lần Sáu Nô nói trước hàng quân Tôi rất có cảm tình dường như em Nhưng mà anh em muốn tôi tự trọng anh em Thì anh em phải tự trọng tôi Đừng để tôi phải áp dụng kỷ luật Câu nói bóng bảy ấy Hầu như ngày nào sáu nô cũng phun ra trước hàng quân Đến nỗi thằng em của Liễu Tuy không hiểu gì Nhưng cũng gần thuộc lòng 32 người lính trung đội Càng ngày càng bực tức sáu nô Họ biết chỉ vì người đẹp Mà lúc này sáu nô đâm ra khạnh khẳng Trong quân đội Nghĩa quân là những đơn vị thường cư xử với nhau Thân tình nhất Vì trước khi vào lính, phần lớn đều là họ hàng, xóm giềng, đi học, đi chơi, cấy lúa, trồng vườn chung với nhau từ nhỏ. Cho nên khi nhập chung một trung đội, họ coi nhau như anh em một nhà. Thái độ hống hách của sáu nô rõ ràng là một triệu chứng bệnh hoạn bất thường đến với họ. Khi khám phá ra liễu đã học gần xong tú tài, nghĩa là kiến thức bao la như trời biển nếu đem so với sáu nô. Thì chàng lại càng phải biểu diễn bạo mồm hơn Văn chương chữ nghĩa cần phải bốc mạnh hơn Giọng nói cần phải sang sàng hơn Bởi vì biết đâu Liễu chả đang núp trong nhà trông ra Và lắng nghe chàng ban lệnh Có lần chàng lại nói Yếu điểm của anh em là Hai ngũ gật khi cần gác Đêm nay tôi sẽ thân xin đi thân tra Tôi mục đích được anh em nào bỏ gác Hoặc ngũ gật khi gác Tôi sẽ dị nghị với chi khu Để phạt khinh cấp Trung đội phó thạch Cũng như bốn ông tiểu đội trưởng Bực mình chỉ muốn văn tộc Từ ngày gia nhập nghĩa quân Đứng chung trong trung đội với 6 nô Họ thường chỉ thấy 6 nô ăn nói rất bình dị Ngôn ngữ miệt vườn Thân tình như bạn bè Và luôn miệng chửi thề khi ra lệnh Bây giờ thì rõ ràng 6 nô Đang muốn làm quan văn Chứ không phải quan võ Họ biết vì đâu nên nông nỗi này Cho nên thậm chí có người đâm ra ghét lây cả liễu Mỗi buổi chiều hành quân về Sáu nô cho anh em về thẳng cầu Long Hưng tắm rửa ăn cơm Còn Sáu nô thì ghé vào nhà liễu Biếu xén con cá lóc, mỡ cá sặc Hoặc trái xoài tượng khổng lồ Làm quà lấy lòng ông bà Cường Bắt cá là nghề của Sáu Đơn vị của Sáu hành quân ban ngày Chỉ nhằm mục đích khai quang Nới rộng vùng đất trống hai bên cầu Để đặt công và du kích khỏi ẩn nấp Mà bắn vào cậu Trong lúc làm công tác đó Sáu thường lội xuống đường mương Hoặc hố bom Cua tay khoáng nhẹ vài đường Là có tôm cá đầy nón sắt Cũng có hôm Sáu Nô điều đình với chủ vườn Mua hẳn một cành sầu riêng nặng chĩu Trái chín Khệ nể vác về dâng cho liễu Lúc đầu khi đến trao quả Sáu Nô thường chỉ lấp ló ngoài cửa Gọi bà Cường hoặc thằng em Út ra đưa Lâu dần, Sáu Nô sung thẳng vào bếp nói chuyện với Liễu và nấn ná ngồi bên cạnh xem cô nấu cơm. Sáu cũng để ý thấy Liễu có thói quen giặt quần áo ở bờ sông mỗi buổi chiều khi mặt trời lặn. Không khi nào Sáu Nô bỏ lỡ cơ hội. Chàng nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net